Trạch Thiên ký Miêu Nị Quyển 6 chương 155 Tây chữ Một Miếu Lo Thiên Hạ E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif đi to bến Từ ban đầu đối thoại với nhau cũng đã có thể nhận ra Lộc bộ cùng Lý Tột cũng đã đứng về phía Hoàng hậu Nương Nương ủng hộ kết minh cùng Ma Tột Tin tưởng rất nhiều đại thần trong hoàng đình Có chút trưởng lão cùng với số ít yêu tướng cũng có thái độ như vậy Như vậy lúc này có ai đứng ra phản đối Vô luận từ tư liệt hay là hy vọng đến xem Tương tộc tộc trưởng cũng là người chọn lựa thích hợp nhất Ai cũng biết Hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Bạch Đế Bệ Hạ Cũng là đồng bạn đáng tin nhất Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này Chỉ sợ những năm gần đây hoàng hậu nương nương ở hai bờ hồng hà có hy vọng càng ngày càng cao Lại như cũ không cách nào nhận được quá nhiều nhiệt tình của hắn Quan hệ giữa hai người vẫn thủy chung đạm mạc Hơn nữa tương tộc tộc trưởng vài ngày trước từng đi bái kiến bạch đế bệ hạ Mặc dù không gặp mặt Nhưng nghe nói từng có trao đổi thần thức Nếu như Bạch Đế Bệ Hạ có cái nhìn khác đối với chuyện này Dĩ nhiên hẳn là do hắn đưa ra biểu thị công khai Mà có chút tộc trưởng ra mưa túc trí nghĩ đến Cho dù Bạch Đế Bệ Hạ bởi vì tỉnh tu dưỡng thương không biểu đạt ý kiến của mình Tương tộc tộc trưởng cũng hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa của Bệ Hạ để ngăn cản chuyện này ớt nhất kéo dài thêm một khoảng thời gian Ở dưới vô sáu cái nhìn tương tộc tộc trưởng mở mắt chậm rãi đứng dậy Thạc điện tựa như sinh ra một tòa núi lớn Ở trong hoàn cảnh u ám ánh mắt tương tộc tộc trưởng vô cùng sáng ngời Trong ánh mắt của hắn có tan thương của năm tháng có dũng khí không sợ hãi còn có trí tội nhìn thấu thế sự Thấy đôi mắt này, rất nhiều người phản đối bao gồm hùng tộc tộc trưởng ở bên trong cũng cảm thấy tâm tình an bình rất nhiều Nhưng ở sau một khắc bọn họ nghe được một câu nói trước đó hoàn toàn không nghĩ tới Ta cảm thấy được chuyện này tự như có thể Tự như Có thể Đây đều là những từ rất hàm hồ Thái độ của tương tộc tộc trưởng nghe có chút mơ hồ không rõ Nhưng ở hoàn cảnh như trước mắt, hắn lựa chọn nói lời như vậy Đó chính là tỏ thái độ rõ ràng nhất Trong điện lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh, không khí cực kỳ áp lực Có vài tộc trưởng tiểu bộ lạc trong mắt thậm chí sinh ra sợ hãi Sĩ tộc tộc trưởng nhìn tương tộc tộc trưởng thu ánh mắt Hỏi thì ra ngươi cùng Tuyết Lão Thành thật sự có liên lạc với nhau Hắn trước đó đã dự liệu được hình ảnh này Nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra Vẫn khó tránh khỏi khiếp sợ Bởi vì hắn không nghĩ ra được bất kỳ đạo lý nào Để cho tương tộc tộc trưởng đứng về phía hoàng hậu nương nương ủng hộ kết minh cùng Tuyết Lão Thành Tương tộc tộc trưởng mặt không chút thay đổi nói ngươi sai lầm rồi ta làm mọi chuyện đều là thuận theo ý tứ của bệ hạ. Nghe được câu này, sĩ tộc tộc trưởng khẽ cao mày, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Các tộc trưởng tràn ngập lửa giận phản đối kết minh cùng ma tộc, các tướng quân tay đã cầm chui đao, đều rất giật mình. Đây là ý tứ của bệ hạ ư. Bạch Đế nhất tục có địa vị quá mức đặc thù ở hai bờ Hồng Hà. Tuyệt không đơn giản chỉ là quyền thế. Lực lượng khó đoán. uy vọng cao như bầu trời đêm. Địa vị giống như thần minh. Không có ai dám tỏ vẻ bất kính trước mặt cái tên Bạch Đế này càng không nói đến phản đối. Một phu nhân uy vọng giống như trước cực cao. Nhưng các tộc trưởng cùng yêu tướng ép Vẫn dám rút đau đứng trên đại điện hô phản đối Nếu Bạch Đế có mặt bọn họ dám làm ra chuyện như vậy sao? Không dám Cho dù tương tộc tộc trưởng chẳng qua là chuyện đạt ý tứ của Bạch Đế Cũng không có ai dám phát ra tiếng phản đối Cho dù các tộc trưởng cùng yêu tướng vẫn không thay đổi thái độ Vẫn càng ngập không cam lòng, thậm chí cảm thấy nhục nhã Nhưng bất cứ chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ Hôm nay yêu tộc gặp phải một bước ngập quá quan trọng trong ngàn năm qua Như vậy xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện đương nhiên Đã cách không biết bao nhiêu năm, Uê Nghiêm của Bạch Đế cuối cùng đã gặp phải lần đầu tiên khiêu chiến Hùng tộc tộc trưởng đứng dậy quan sát ánh mắt tương tộc tộc trưởng hỏi tại sao Đây không phải hỏi hắn vì sao đứng về phía hoàng hậu nương nương Bởi vì hắn đã nói đây là ý tứ của bệ hạ Hùng tộc tộc trưởng muốn hỏi chính là tại sao bệ hạ lại đồng ý kết minh cùng ma tộc Nếu như đổi thành thời điểm khác Hoặc là việc khác Chỉ bằng hai chữ này đã đủ để đưa hắn vào thiên thụ chịu hình phạt hoang hỏa phần thân Hôm nay không như thế Bởi vì có rất nhiều đại nhân vật yêu tộc có cùng ý nghĩ giống hắn Muốn nhận được một cái đáp án Nếu nói liên minh, chính là vì lợi ích Chẳng qua là thủ đoạn lấy yếu thắng mạnh mà thôi Ngàn năm trước Ma tộc Thế Thịnh Tàn sát khắp nơi trên đại lục Tộc ta muốn sinh tồn Chỉ có thể liên minh cùng nhân tộc để cầu sinh nhưng vật đổi sao dời Hôm nay nhân tộc đã trở nên cường đại Giả tâm cũng tăng theo Đối tượng để tộc ta kết minh Dĩ nhiên sẽ phải phát sinh biến hóa Chuyện lớn hắc chắn thay đổi lịch sử toàn bộ đại lục Ở trong lời nói không chút tâm tình nào của một phu nhân lại có vẻ rất tùy tiện Cho nên lộ vẻ càng thêm đương nhiên Yêu tộc đại nhân vật trầm mặt tự hỏi Phát hiện những lời này nhìn như đơn giản thậm chí thô lậu Lại có đạo lý cực kỳ khó bác bỏ Cho nên sẽ phải kết minh cùng địch nhân trong quá khứ Sẽ chống lại minh hữu trong quá khứ của mình ư Hùng tộc tộc trưởng trầm mặt một lát lắc đầu nói ta không làm được Năm đó trên chiến trường ở cánh đồng tuyết Hắn đã từng cùng Tiết Hà và mấy tên thần tướng đại chu kề vai chiến đấu Phối hợp thật tốt Lẫn nhau kết thành tình nghĩa Hắn không cách nào tưởng tượng Tương lai một ngày nào đó chính mình cần suốt binh chống đối mấy tên kia Sau đó tự ghét lẫn nhau Một phu nhân nói đây chính là lịch sử Đơn điệu cộng thêm nhàm chán Thậm chí có lúc rất xấu xí Nhưng chỉ có như thế Lịch sử mới có thể không ngừng tiến lên phía trước Mà không đến mức xuất hiện kết cục thảm đạm tộc diệt quốc mất Nếu như ma tộc bị tiêu diệt Tiếp theo sẽ đến phiên chúng ta Các người đều là đại yêu trí tụ vô cùng Chẳng lẽ còn không thấy rõ điểm này ư? Sĩ tộc tộc trưởng bỗng nhiên nói ý nghĩ này Có phải đã đánh giá cao lực lượng của nhân tộc quá hay không? Một phu nhân tầm mắt rơi vào trên người đại yêu Thế lực mạnh nhất yêu vực nói ngươi muốn nói gì? Sĩ tộc tộc trưởng nói cho dù đạo tôn thương hành chưa có giả tâm nhất thống đại luộc Nhưng thế nhân đều biết Hắn là người chấp hành di chiếc của Thái Tôn Hoàng đế Làm sao có thể lật đổ minh ước năm đó Thái Tôn Hoàng đế ký kết với chúng ta Quan trọng hơn là Trước đó hắn cần giải quyết vấn đề nội bộ của nhân tộc Ta không nghĩ hắn có thể sống được đến ngày đó Lộc tộc Thái Công khẽ nhíu mày, nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ly cung sẽ thắng ư? Sĩ tộc tộc trưởng nói ít nhất hiện tại không thể nói ly cung sẽ thua. Lộc tộc Thái Công châm chọc nói cho dù ly cung thắng, chẳng lẽ giả tâm của nhân tộc sẽ tiêu vong ư? Sĩ tộc tộc trưởng bình tĩnh nói giáo hoàng bệ hạ từ trước đến giờ cùng tộc ta giao hảo. Hơn nửa hắn cũng không có giả tâm như lão sư của hắn Không nói thương hành chú có thể thu hay không Cũng không cần suy nghĩ thái độ của giáo hoàng bệ hạ đối với tộc ta Ta chỉ muốn nhắc nhở chư công một điều Lộc tộc Thái công thanh âm lạnh xuống nói Nếu như mấy năm qua bọn họ chỉ đang diễn trọt Vậy làm sao bây giờ Không khí lần nữa phát sinh biến hóa Tây trữ một miếu trị thiên hạc, những lời này đã truyền lưu khắp đại lục từ lâu. Lộc tộc Thái Công nói những lời này, cũng là nỗi sầu lo của rất nhiều đại nhân vật. Bởi vì vô luận Bạch Đế Thành hay là Tuyết Lão Thành, thậm chí ở nhân tộc Kinh Đô cùng những tôn phái sơn môn phía Nam, cũng có vô số người nghĩ mãi mà không rõ. Thương hành chu cùng Trần Trường sinh thầy trò tại sao lại đi tới cuộc diễn như hôm nay? Lúc này một phu nhân nói ra một việc rất trọng yếu. Vương Chi sách còn sống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xif